Kinh Thánh Lâm cho rằng Dương Tú khổ sở cửa ải này. Hơn nữa, tiêu tính toán đã qua cửa ải này, giả Tinh Chu còn an bài mấy cái hổ bảng bài danh trước 20 đệ tử, khiêu chiến Dương Tú, bài danh tốt 10 đều có. Trong đó, bài danh cao nhất một vị, hổ bảng thứ 5. Chỉ có những hổ bảng đệ tử này đều thất bại, Kinh Thánh Lâm mới sẽ ra tay. Tại Kinh Thánh Lâm xem ra, Dương Tú có thể làm cho hắn ra tay khả năng. Là không. Kinh Thánh Lâm hướng đỉnh núi cái kia tòa phủ đệ nhìn thoan qua không có phát hiện văn ngạo hiên thân ảnh. Quả nhân a, hôm nay như vậy chiến đấu, liền hấp dẫn hắn liếc mắt nhìn hứng thú đều không có, trong mắt hắn, Dương Tú tiểu là cái triệt triệt để để rác rưởi a. Kinh Thánh Lâm thầm nghĩ. Trên bầu trời, chiến đấu đã bắt đầu. Trình Huyền Thi triển một môn vương cấp kiếm thuật, Huyền giai linh dai bảo kiếm, tách ra lấy chướng mắt kim quang, như là một đạo kim hồng, trong chốc lát phá không về phía trước, thẳng hướng Dương Tú. Dương Tú nhìn xem cái kia kim quang kiếm cầu vòng nổ bắn ra mà đến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 Trình Huyền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn xem Dương Tú, trong hai mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Trên bầu trời Dương Tú, cũng không có xem chỉnh người liếc, ánh mắt tại hắn đệ tử của hắn trên người quét qua, nói, "Kế tiếp." Thanh âm rất bình tĩnh, rất nhẹ nhưng có thể cho người cảm giác cũng rất khủng bố. Không chỉ là những bình thường kia cửu trọng tụ linh đệ tử, một ít vào hội bảng đệ tử, nhìn xem Dương Tú đều sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiêng kỵ. Có thể leo lên hội bảng đệ tử, thực lực đều thập phần xuất chúng.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 Đối với một ít thực lực khó khăn lắm đạt tới Huyền Quân cấp bậc võ giả, cậu Nghiêm thực lực không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Ở đây mấy cái bài danh 20 mươi mấy hổ bảng đệ tử đều đối với cậu Nghiêm thực lực tâm phục khẩu phục. Bọn hắn không có năm chắc tất thắng Dương Tú, nhưng đối với cậu Nghiêm rất có lòng tin. Cậu Nghiêm cũng là trong mấy người, nhất có tự tin một cái, gặp ánh mắt của mọi người quang đến, hắn mỉm cười, nói, đối đãi ta ra tay, làm cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, một cái mới đệ tử, mặt đối với chúng ta những hổ bảng đệ tử này Có lẽ là như thế nào thái độ? Ở trước mặt mọi người, cầu nghiêm tự nhiên không yếu chính mình ý thế. Nói sau, hắn đối với thực lực của mình, cũng hoàn toàn chính xác tự tin. Một cái tân tấn cửu trọng tụ linh mà thôi, thực lực khó khăn lắm bước vào huyền quân cấp độ, cũng đã rất rất giỏi, còn có thể lận trời hay sao? Vẹo! Cầu nghiêm phóng lên trời, ngầm đầu đỡ ngực, khi thế bành trướng, kiếm ý ngập trời. Ta! Hồ bảng thứ 22. Cầu nghiêm, hướng ngươi khiêu chiến.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 Kiếm ý đều bộc phát đến cực hạn. Linh bảo trên kiếm, bộc phát ra bành khủng bố uy thế, hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm, mãnh liệt hướng Dương Tú bổ tới. Dương Tú mặt đối với hỏa diễm cử kiếm công kích, thần sắc như thường, ngược lại một bước về phía trước. Hắn tay phải vừa nhắc trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Bùn mạng linh binh, xích văn kiếm. Hô. Dương Tú trong cơ thể, viêm long nguyên khí vận chuyển, đồng dạng bộc phát ra bành chướng hỏa diễm chi uy. Kiếm trong tay, vung chả mà xuống.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 Giàn Tinh Chu bản thân tựu có được huyền quân cấp chiến lực, tại hồ bảng đệ tử ở bên trong, có thể bài danh tốt 30. Dương Tú tại bắt trọng tụ linh lúc, tiêu đánh bại Giàn Tinh Chu, đối với Dương Tú thực lực, Giàn Tinh Chu vô cùng nhất hiểu rõ, sớm đã biết rõ. Hồ bảng đệ tử, căn bản không cách nào tới chống lại. Cho nên, Giàn Tinh Chu ngay từ đầu liền đi thỉnh Văn Ngạo Hiên xuất mã, tại Giàn Tinh Chu trong nội tâm, chỉ có Văn Ngạo Hiên cái này cái đồ biến thái, mới có thể thắng dễ dàng Dương Tú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 Tiêu ngạo Kinh Thánh Lâm tự nhiên không phải lựa chọn cùng tinh lực mỏi mệt Dương Tú một trận chiến, hắn muốn tại Dương Tú khí thế cường thịnh thời điểm, đem Dương Tú râm nát dưới chân. Dương Tú, ngươi có tư cách ở tại số 21 biệt viện, bất quá. Có người nắm ta tiện đưa một phần đại lễ cho ngươi, cho nên, ta. Hổ bảng thứ 2 Kinh Thánh Lâm, cùng ngươi một trận chiến. Kinh Thánh Lâm tản mát ra bành trướng mà khủng bố vì thế, tự nhật kiếm phong đỉnh, hư không đạp bộ mà xuống, hướng Dương Tú đi đến.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 Lập tức, Kình Thánh Lâm hai tay vẽ một cái, diễn biến vương cấp kiếm thuật, phía trên linh bảo chiến kiếm, lập tức kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo thật dài kim sắc kiếm cương, quay trung quanh tại kinh Thánh Lâm bên cạnh xoay tròn. Đột nhiên, kinh Thánh Lâm ánh mắt ngưng tụ, hướng Dương Tu trưởng, tay niết kiếm ấn hướng Dương Tú một chỉ, quát lớn, giết. Lập tức, kim sắc kiếm cương hóa thành một đạo kim sắc kiếm cầu vồng, về phía trước bàn tới. Cái này một đạo kim sắc kiếm cầu vồng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa, không phải theo thẳng tắc phóng tới.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 Vô luận kim sắc kiếm cầu vồng như thế nào biến hóa, quy tích đều tại Dương Tú trong dữ liệu. Lập tức kim sắc kiếm cầu vồng trên không trung chuyển biến phương hướng, dùng một cái xảo trá gấp độ, hướng Dương Tú tấn công mạnh mà đi, Dương Tú đột nhiên xuất kiếm. Hưu. Lôi vương kiệu kiếm thi triển, một đạo lôi quang tách ra mà. Ken một tiếng, kim sắc kiếm cầu vồng cùng lôi đỉnh kiếm cương va chạm, đốn là bắn ngược mà quay về. Đang xem cuộc chiến các đệ tử, thần sắc kinh hãi, vậy mà. Chạn.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 Tuy nhiên nhìn về phía trên, là Kinh Thánh Lâm tại công, Dương Tú một mực tại thủ. Có thể Kinh Thánh Lâm càng đánh càng là Kinh hãi Hắn theo giản tinh chu chô đó biết được, Dương Tú có được huyền dai linh bảo chiến kiếm. Thế nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, Dương Tú lại còn không có sử dụng huyền dai linh bảo chiến kiếm. Nếu là Dương Tú vận dụng huyền dai linh bảo chiến kiếm, thực lực chắc chắn phóng đại một đoạn, Kinh Thánh Lâm ấy có lẽ đã dựng ở tất bại kết quả. Càng làm cho Kinh Thánh Lâm cảm thấy có thể hận chính là...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 Chẳng khác gì là nhận thua, mà lại thua bất ức. Kinh Thánh Lâm hạng gì kiêu ngạo, tình nguyện toàn lực một trận chiến, đứng đây chiến bại, cũng không muốn bất ức nhận thua. Kinh Thánh Lâm ánh mắt như kiếm, lạnh lùng vô cùng, hai tay diện biến vương cấp kiếm kỹ, huyền dai linh bảo chiến kiếm cấp tốc phá không, công ra một chiêu lại một chiêu, không ngừng hướng dương tú tấn công mạnh. Hắn cũng không tin, dựa vào một kiện tứ dai linh binh bảo kiếm, hắn có thể một mực ngăn trở hắn huyền giai linh bảo chiến kiếm công kích nhưng kiế mà...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 Theo Dương Tú trong cơ thể theo bốn phương tám hướng chiếu xạ mà ra. Vô cầu kiếm thể vận dụng Trong chốc lát, Dương Tú bốn phía như là một mảnh kiếm chi thế giới. Dương Tú. Cựu là kiếm chi thế giới trung tâm, để lộ ra kiếm ý, kiếm thế, so vừa rồi nâng cao một bước, cường hành tới cực điểm. Lôi vương cựu kiếm. Dương Tú thi triển ra đồng dạng vũ kỹ, xích văn kiếm chém ra lôi đỉnh kiếm cương, huy lực nhưng lại trương lên một đoạn. Ken một tiếng, kim sắc kiếm cầu vồng lại bị bị chấn động mà mở Nhưng lúc này đây, Kim Sát kiếm cầu vồng rung mạnh, xa xa Kinh Thánh Lâm, đã bị mãnh liệt lực phản trấn, thân thể cũng khẽ run lên. Dương Tú không có sử dụng huyền dai linh bảo trên kiếm, thực lực vậy mà lại tăng lên không ít, Kinh Thánh Lâm thần sắc đại biến. Cái này quá làm cho Kinh Thánh Lâm ngoài ý muốn. Nhưng mà, Kinh Thánh Lâm căn bản không có thời gian đa tưởng Kim Sát kiếm cầu vồng đã bị rung mạnh, không có liên tục công kích, Dương Tú lập tức triển khai phản kích. Phong vương dù thiên quyết, Phong vương dù thiên kiếm pháp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 tựu là Dương Tú cuối cùng nhất quy tốt. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Dương Tú, lại một lần đánh giá thấp. Dương Tú ánh mắt, cũng nhìn về phía nhật kiếm phong đỉnh, số 1 phủ đệ. Trong mắt, có chút hiển lộ ra chiến ý. Dương Tú sau khi xuất quan, hổ bảng đệ nhất văn ngạo hiên, mới là Dương Tú mục tiêu. Bởi vì, hổ bảng đệ nhất tông môn điểm tích lũy, tối đa. Ngoại đương đệ tử, chỉ cần nhảy vào hổ bảng, liền có thể đạt được tông môn điểm tích lũy. thứ 91 đến 100 tên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 Dương Tú đánh bại kinh thánh lâm về sau, đang tại tất cả mọi người mặt, hướng công tử ngài phát khởi khiêu chiến. Văn Nạo Hiên trong mắt tinh mang nổ bán ra, lập tức buộc phát ra một cô đáng sợ huy thế, quắc, hắn ngược lại là thật là gan mập. chương 541 Dương Tú lại cuồng vọng. Văn Nạo Hiên đối với Dương Tú cùng đệ tử khắc gian chiến đấu, không cảm thấy hương thú. Có thể thị nữ của hắn Phi Phi nhàn rội vô sự, nhưng lại âm thầm quan sát hôm nay toàn bộ quá trình. Phi Phi nói, cái này Dương Tú, không chỉ có gan mập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 Vô luận Dương Tú biểu hiện được nhiều ưu tú, chiến lực nhiều đáng sợ, Giản Tinh Chu cùng hắn đệ tử của hắn đồng dạng, thủy trung đối với Văn Ngạo Hiên có trăm tin tưởng. Giản Tinh Chu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm mừng thầm, cho ngươi cùng, cho ngươi hung hăng càng quái, còn dám khiêu chiến Văn Ngạo Hiên, hiện tại Văn Ngạo Hiên đến rồi, nhất định khiến ngươi cái này trăm quốc chi vực hai lúa lưu lại một đoạn trọn đời khó quên chi nhớ. Văn Ngạo Hiên đứng tại Dương Tú phía trước trăm mét bên ngoài trên bầu trời, mắt thấy Dương Tú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 Dương Tú nói chuyện hiếm hoàn toàn không theo như sáo lộ đến, làm cho hắn tiếp không đi xuống. Đã trầm mặt một lát, Văn Ngạo Hiên hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi có biết hay không chúng ta Văn ra, tại ngự kiếm các là địa vị gì? Có biết hay không ta Văn Ngạo Hiên, tại Văn ra vậy là cái gì địa vị? Ta muốn bóp chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng tại ta Văn trực diện trước cuồng. Phía trước đến ngự kiếm cắt trên đường.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 Văn Ngạo Hiên trong lời nói có gai, hán tiểu lấy cây kim mang dầu trả lại. Nếu như cái này là cuồng. Như vậy, hán tiểu triệt để cuồng số dưới. Giản tinh chu gặp Dương Tú cùng Văn Ngạo Hiên tâm đó, khi thế càng ngày càng kịch liệt, khỏe miệng không tự chủ được phủ lên dáng tươi cười. Dương Tú A Dương Tú, chúng ta giản tinh chú thân phận, tại ngự kiếm các đều được nhường cho Văn Ngạo Hiên, chỉ bằng ngươi. Cũng dám tại Văn Ngạo Hiên trước mặt như thế hung hăng càng quái, ngươi đây là tại muốn chết à, hắc hắc.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 Tay niết trận bí quyết, không ngừng điều khiển bích hải chiều tịch trận, ngưng tụ ra tất cả thủy hệ cự thú hướng dương tú công kích. Hoặc là một chân cự yêu, hoặc là kiếm răng cự cá, hoặc là bốn chảo cự dao, hoặc là bát chảo cua khổng lồ. Những thủy hệ này cự thú, tất cả cao tới hơn 10 trượng, hoặc dài đến hơn 10 trượng, không ngừng theo bốn phương tám hướng bích hải chiều tịch trong sông ra, thế công hung mãnh Lôi vương cựu kiếm, kim vương phá thiên kiếm pháp, thanh long bàn thiên kiếm pháp, dương tú liên tục thi triển s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 Dương Tu thần sắc như thường, tay niết quyết, lôi viêm kiếm hóa thành một đạo sáng chói lôi quang tại bốn phía bay múa, đem bốn phương tám hướng cắt vàng, không ngừng tiếp diệt. Hô! Gió bắt đầu thổi rồi. Thập Lý Hoàng cắt trận ở bên trong, dung nhập phong lực lượng, uy lực càng là khủng bố. Cái kia dọn dọn hạ cát, tốc độ tăng gấp đôi, uy lực cũng tăng gấp đôi. Đồng thời, văn náo hiên tế ra thổ thuộc tính huyền dai linh bảo trên kiếm, cũng bay về phía tiến đến. Nhật kiếm phong bên trên, chúng đệ tử nhìn thấy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 Bổ ra một đạo sáng chói đến mức tận cùng lôi đình kiếm cương, đón bao cắt hoàng long liền chém đi lên. Ken. Một tiếng bạo hưởng, lôi đình kiếm cương tán loạn. Lôi viêm kiếm cháo cũng chấn động mạnh, Dương Tú thân thể không tự chủ được, hướng phía sau thối lui. Bao cắt hoàng long, rất cường. Cái này không chỉ có là trận pháp chi lực ngưng tụ thành cự thú, còn có một thanh huyền dai linh bảo chiến kiếm ở trong đó. Dương Tú có thể cảm nhận được bao cắt hoàng long tán phát ra đáng sợ kiếm thế cùng với lăng lệ ác liệt kiếm ý. Rất nhanh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 Tu luyện tới cực hạn một kiếm đánh ra, rơi vào trên ngọn núi, đủ để lập tức đem ngọn núi bên trong chấn vỡ. Báo cát hoàng long ở bên trong, có huyền dai linh bảo chiến kiếm, vô luận dương Tu công kích là cường đại cỡ nào, hạng gì sắp bén, đều phá không khai báo cát hoàng long. Nhưng là, chấn động lực lượng lại không giống với, có thể xuyên thấu qua linh bảo chiến kiếm, một mực chuyển lại đến báo cát hoàng long bên trong. Ken ken ken ken. Tương đạo tiếng nổ vang lên.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 Nhật văn là cấn, Nguyệt văn là cấn, Thinh văn là cấn. Bành trướng nguyên khí thụ ba đạo trận pháp lạ cớn ảnh hưởng, hóa thành từng đạo trận văn, trong chốc lát tại 4 phương 8 hướng hiển hóa. Tam quang đồng trận trận, thành Tam quang đồng trận trận, chỉ là tứ giai trận pháp, so không được văn ngạo hiền ngũ giai trận pháp thập lý hoàng cắt trận. Trận pháp vừa hiển, liền bị thập lý hoàng cắt trận hoàn toàn áp chế. Bất quá, dưỡng Tú nguyên khí bành trướng, cũng có thể bảo trì phương viên 10m phạm vi, là thuộc về mình trận pháp khu vực.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 Cũng truyền ra văn nạo hiên một chút bối rối âm, ngươi vậy mà cũng là kỳ môn thuật sĩ. Bất quá, kinh hôn một tiếng về sau, văn nạo hiên liền chuyển thành cười lạnh, đáng tiếc, ngươi trận pháp mới là tứ dai trận pháp, mà bản thiếu ra trận pháp, là ngũ dai trận pháp. Trận đạo tạo nghệ hơn sang ngươi, trận pháp huy lực xa cao hơn ngươi, ngươi, dựa vào cái gì cùng ta đấu. Tiếng nói rơi, văn nạo hiên thân thể nổi bắn ra về phía trước, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong huyền binh bảo côn, manh liệt một côn chịu hướng dương Tú Dương Tú cảm ứng được Văn Ngạo Hiên tới gần, trong hai mắt tách ra tinh quang, tay trái vừa nhấc, xong có một thanh thượng phẩm linh binh bảo kiếm xuất hiện trong tay, cầm trong tay song kiếm. Lúc này đây, Dương Tú sớm có chuẩn bị, trên người cơ bắp nhanh sụp đổ, trong cơ thể lòng chi huyết mạch sôi trào. Văn Ngạo Hiên vừa mới nhảy vào tam quang đồng trần trận phạm vi, Dương Tú ánh mắt cũng đã đã tập trung vào đối phương thân ảnh. Oan, cái này một côn, uy lực khủng bố đến cực điểm, giữa hai người trận pháp, lập tức bị đánh tan.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 Văn Nạo Hiên tự tin, bằng lục thể của mình lực lượng, cùng với huyền binh Thạch Côn tri trọng, cận thân kích chiến, tuyệt đối không ngủng Dương Tú. Người muốn chơi, ta cùng người chơi. Văn Nạo Hiên cực tốc vung vẩy lấy huyền binh Bảo Côn, cùng Dương Tú song kiếm mánh kích va chạm, quát lạnh một tiếng, nhìn xem cuối cùng nhất hai đùa trời trên hai. chương 546, ta còn không có dùng toàn lực. Ken Ken! Ken Ken Ken Ken! Ken Ken Ken Ken Ken Ken, ken. Dương Tú trong tay song kiếm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 Thập lý hoàng cắt trận trận văn từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, tam quang đồng trần kiếm trận phạm vi, tắc thì cực tốc mở rộng. Dương Tú đem bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm vừa thu lại, ánh mắt đã tập trung vào phía trước trăm mét báo các hoàng long. Phá! Dương Tú một tiếng quát nhẹ, bàn tay lớn về phía trước rũa ra. Ba mẫu kiếm cương nổ bắn ra về phía trước, cấp tốc kéo thăng, như cùng một cái kiếm sông, trong chốc lắt cùng báo cắt hoàng long đụng vào nhau. Ken! Một tiếng bạo hưởng. Văn Nạo Hiên huyền giai linh bảo trên kiếm lập tức theo phong thủy Hoàng Long trong bạo lùi. 3 mẫu kiếm cương, nổ bắn ra về phía trước, dài trăm thức bao cắt Hoàng Long bị 3 mẫu kiếm cương lập tức đánh bại, chia 5 xẻ 7. Phía trước hơn trăm thức không gian trận văn đều bị phá hủy, trên bầu trời, thập lý Hoàng cắt trận không một mảng lớn. Dương Tú chân đạp trận pháp kiếm quang, tốc độ như quang giống như điện, nổ bắn ra về phía trước. 3 mẫu kiếm cương, cũng tiếp tục hướng trước bắn tới, không ngừng phá vỡ thập lý Hoàng cắt trận văn hiên tốc độ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 Giờ phút này trong nội tâm cũng chấn động mãnh liệt vô cùng. Đầu góc của bọn hắn ở bên trong, cảm giác có một đạo dòng điện kết qua, trong nháy mắt chết lặng vô cùng, trống, giống. Chiến lược dùng biến thái lấy Sương Văn Ngạo Hiền, bị mới nhập môn đệ tử Dương Tú tại cùng cảnh giới như thế nghiên ác, ngoài bất luận cái gì một vị đệ tử dự kiến. Kết quả này, cùng bọn họ khai chiến trước đoán trước, hoàn toàn trái lại. Nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú, chúng đệ tử đều kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn biết rõ. Lại một vị truyền kỳ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 trung phân 25 tầng. Kiếm sơn kiếm ý cường độ được chia cực kỳ cẩn thận, mỗi 5 tầng, đối ứng một trọng cảnh giới tu vi, 25 tầng, đối ứng lấy tụ linh cảnh thất trọng đến thông huyền cảnh nhị trọng, tổng cộng 5 cái cảnh giới. Tại ngoài đường, kiếm sơn kiếm ý lĩnh ngộ cực hạn là nhị trọng huyền quân cực hạ, tam trọng huyền quân kiếm ý, được tiến vào nội môn kiếm sơn lĩnh ngộ. Dương tu kiếm ý, sớm thì đến được huyền giai, hiện tại tu vi cao tới cửu trọng huyền quân, kiếm ý càng là vượt qua nhị huyền quân cấp độ.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 100 điểm tích lũy có thể mua sắm Linh dai hạ phẩm bảo vật 200 điểm tích lũy có thể mua sắm linh dai trung phẩm bảo vật 300 điểm tích lũy có thể mua sắm linh dai thượng phẩm bảo vật 400 điểm tích lũy có thể mua sắm đặc thù Linh dai bảo vật 500 điểm tích lũy có thể mua sắm huyền dai hạ phẩm bảo vật 600 điểm tích lũy có thể mua sắm huyền dai trung phẩm bảo vật 700 điểm tích lũy có thể mua sắm huyền dai thượng phẩm bảo vật Huyền yêu tinh huyết vi huyền dai thượng phẩm bảo vật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 Một chảo này liền chảo đến Dương Tú trước mặt. Cái kia cực lớn mà bén nhọn mong bướt, lộ ra cực hạn sắc bén hào quang, làm cho Dương Tú cảm nhận được thấu xương hú hàn. Lui. Dương Tú vội vàng bạo lui. Cùng một thời gian, huyền giai linh bảo lôi viêm kiếm theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Với tư cách luyện khí sĩ, tôi động buồn mạng bảo kiếm, tùy thời cũng có thể, so tồi động kiếm trận tốc độ nhanh hơn. Dị tộc sinh vật một chảo này, tốc độ ánh sáng tầm đó liền chảo đi qua, nhanh đến cực hạn.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 Bạo hiển lộ ra ba đạo trận pháp là ấn. Lập tức, từng đạo trận văn hiển hóa, ba thanh thượng phẩm linh bảo chiếm kiếm cũng theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Tam quang đồng trần kiếm trận, thành. Dị tộc sinh vật một trảo đánh bay Dương Tú, cũng không có rừng chút nào đốn, thân thể lóe lên, lại hóa thành một đạo huyết ảnh hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. Dương Tú vừa mới bị đập bay hơn trăm thức bên ngoài, nháy mắt sau đó, dị tộc sinh vật liền đuổi theo, cái kia sắc nhọn móng vuốt đem hư không xuyên thủng ra từng đạo thật dài hương ẩn.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 Đem dị tộc sinh vật hai móng đẩy lui. Dị tộc sinh vật liên tục hướng lui về phía sau và bước, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Dương Tú thừa cơ điên cuồng tấn công, tay niết trận bí quyết, đem tam quang đồng trần kiếm trận uy lực tồi động đến cực hạ. sáng chói ba màu kiếm cương như là một đạo kiếm quang trường hà, mãnh liệt công hướng dị tộc sinh vật. Ken ken ken ken ken. Dị tộc sinh vật vùng vẩy lấy hai móng, đem ba màu kiếm cương một lần lại một lần đương xuống. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, hai tay hợp lại,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 Lập tức đem ngày quang chi kiếm, nguyện quang chi kiếm đánh bay. Tinh quang chi kiếm, nhưng lại bổ trúng dị tộc sinh vật thân thể, khen một tiếng chấn tiếng nổ, hỏa hoa vời ra. Dương Tú cùng Linh Bảo chiến kiếm tâm thần tương liền, cảm giác như là bổ trúng một khối tinh kim huyền thiết. Tinh quang chi kiếm tại dị tộc sinh vật trên người, chỉ là bổ ra một đạo nhẹ nhàng dấu vết, thậm chí ngay cả màng ra đều không thể phá vỡ. Dương Tú chấn động, cái vị này dị tộc sinh vật, móng nuốt như vậy chắc chắn thì thôi, trên người vậy mà cũng như thế cứng rán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 là vô tận cô độc Đeo kiếm lao giả sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đem thượng cổ thời đại một ít tân bí, có quan hệ địa ngục ma tộc tin tức, hướng về sau bối nhân tộc thiên hướng kêu chuyển lại xuống dưới. Cái này, hạng gì vĩ đại? Dương Tú đối với phía trước, cung kính thi lệ một cái, ly khai kiếm tháp, hướng kiếm ngục mà đi. chương 552, hoành động. Bạch Ngọc rực hổ tinh huyết tay đến. Dương Tú xông qua kiếm tháp thứ 25 tầng tin tức chuyển ra, càng là tại ngự kiếm các đưa tới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 Ngoan độc. sát tâm nhằm vào Dương Tú. Trở lại nhật kiếm phong, Dương Tú chuyển vào đỉnh núi số 1 phủ đệ. Hiện tại, hắn vi hổ bảng thứ nhất, số 1 phủ đệ tự nhiên thuộc về hắn, đương nhiên sẽ không làm cho văn ngạo hiên tiếp tục chiếm. Số 1 trong phủ đệ, Dương Tú cùng Thanh Long Hi Hi giao cho ta muốn bế quan tu luyện kiếm trận, người cho ta hộ pháp, không cho phép người khác quấy giày. Thanh Long Hi Hi gật đầu nói là, nàng đối với Dương Tú càng phát ra sùng tính rồi, Dương Tú tại ngự kiếm các biểu hiện.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 Dạn Tinh Chu ánh mắt khẽ động, lập tức có chút hối hận, sớm biết như vậy tiểu theo như Dạn Tinh thần nói, làm cho Văn gia Huyền Quân tại Dương Tú mới vừa vào ngự kiếm cấp không lâu thời điểm, đem Dương Tú giết chết thì tốt rồi. Dùng Văn Nạo Hiên địa vị, điều động mấy cái Văn gia Huyền Quân, tự nhiên là dễ dàng. Sau đó, ai dám tra với tư cách ngự kiếm cấp tứ đại nội tộc một trong Văn gia? Hơn nữa, ngự kiếm cấp chấp pháp trưởng lão, hình đường đường chủ đều là Văn gia trưởng bối, muốn tra cũng là Văn gia người cha, Văn gia hội cha chính mình. Bởi như vậy, dù là Dương Tú là đỉnh tiêm vương giả tư chất thiên tài, có thể chết cũng tiểu chết rồi, không có ai nhân làm một cái không biết Dương Tú, mà cùng Dương già gây khó dễ. Giản tinh chu trong mắt lóe ra hảo quang, trong mắt để lộ ra sắc ý, đạo hiện tại còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Giản tinh thần lạnh lùng nhìn giản tinh chu liếc, quát ngươi còn có hay không đầu bóc? Hiện tại Dương Tú hoành động toàn bộ ngự kiếm các, danh tiếng cực thịnh, kết nối với mặt đại nhân vật đều tại chú ý hắn, cái lúc này đi giết Dương Tú.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 Vừa là Chu Tức là gấn, vừa là Bạch Hổ là gấn, vừa là Huyền Vũ là gấn. Đương bốn đạo là gấn lóe sáng, kích hoạt, lập tức liền có một thanh long hư ảnh, một chu Tức hư ảnh, một bạch hổ hư ảnh, một huyền vũ hư ảnh, chiếu rọi mà ra, canh giữ ở Dương Tú tứ phương. Tả Thanh Long, phải Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ. Tứ tượng thánh thú trấn tứ phương, Dương Tú trung tâm, lộ ra một cố đáng sợ ý cảnh, tựa hồ dơ tay nhấc chân tầm đó, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Vèo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 Dương Tú khoe miệng, có chút nết lên một tia đường cong, ý niệm khẽ động, nguyên khí trận văn vừa thu lại, trên người trận pháp lạc cấn cũng ảm đạm nhạt nhòa, bốn phía thánh thú hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Bốn chui thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, lập tức phản hồi trong cơ thể, Dương Tú khí tức, khôi phục đến kiểu trọng tụ linh cấp độ. Bất quá, luyện thành tứ tượng huyền diệt kiếm trận, Dương Tú tu vi cũng nước lên bàn cao tăng lên không ít, đã đạt tới kiểu trọng tụ linh viên mãn. Đây cũng chính là trọng tụ Linh về sau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 Ghi hận, Dương Tú chỉ có thể nghĩ đến hai người, Giản Tinh Chu, Văn Ngạo Hiên. Giản Tinh Chu tiểu không cần phải nói rồi, Dương Tú đến Đông Châu Cổ Thành ngày đầu tiên, Giản Tinh Chu liền lấn đến tận cửa, tại đấu giá hội bên trên, liền cùng Dương Tú đối chọi gay gát, vũ đạo trà hội bên trên, tức thì bị Dương Tú vượt cấp đánh bại, đại mất mặt. Đã đến ngự kiếm các, Giản Tinh Chu kính xin kinh thánh lâm đối phó Dương Tú, thậm chí còn thỉnh qua Văn Ngạo Hiên, có thể thấy được hắn đối với Dương Tú ghi hận. hơn nữa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 Hắn một cái trăm quốc chi vực hai lũa, tại ta giản tinh chu trước mặt lại dám riêu vọ dương oai, không quỳ xuống làm việc, hôm nay tử kỳ của hắn, chính là người nói báo ứng. Nói xong, giản tinh chu lại hung hăng chịu cơ trường tiêu trước hết. Ba một tiếng, huyết nục bay tư tung, cơ trường tiêu một tiếng dên thảm, nhưng hắn không có chút nào khuất phục nổ ra một búng máu nước, nói. Các người căn bản không biết, chính mình trêu chọc như thế nào tồn tại, dương tú là trời sinh dị tượng mệnh vận chi tử.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 Sau đó trước hết tiếp trước hết mãnh liệt chiếu, quắc, đồ hôn trướng, chính mình chỉ còn đường chết, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, trước hết để cho ngươi nhìn tận mắt Dương Tú chết, sau đó bản thiếu ra lại đến giết chết ngươi. Dương tay Trên bầu trời, một đạo tiếng hét phẫn nội chuyển đến, Dương Tú đến lạc Nhật Phong, chuyển lạc Nhật Phong phi hành nửa vòng, rất nhanh liền tìm đến nơi này. Dương Cây Thưa Thất cũng không thể ngăn cản Dương Tú ánh mắt, Dương Tú chứng kiến cơ trường tiêu thảm trạng, thần xác dẫn dữ, trong hai mắt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 Toàn bộ ra tay, có thể đem Dương Tú đánh thành tàn phế, nhưng không thể giết chết Dương Tú, thánh mạng của Hán, muốn lưu cho Tình Chu công tử, chậm rãi giải quyết. Vâng. Mặt khác 7 vị huyền quân đồng thời quát. Tiếng nói rơi, 4 vị tam trọng huyền quân, 4 vị nhị trọng huyền quân, tổng cộng 8 vị huyền quân đồng thời ra tay. 4 vị tam trọng huyền quân đều tế ra gia huyền giai linh bảo, với tư cách văn gia huyền quân, đều tu kiếm đạo, đều là linh bảo chiến kiếm. Bốn vị nhị trọng huyền quân, trên người không có huyền giai linh bảo.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 Thời khác sinh tử, văn trí bình 4 người, nguyên một đám đem nguyên khí tồi động đã đến cực hạ, tồi động lên linh bảo chiến kiếm, toàn lực hướng tiền phương công tới. Đồng thời, 4 người hướng phía sau bạo lui, là lớn cứu mạng. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết do chính mình ngăn không được dương tú kiếm trận chi huy, cho nên, vội vàng cầu cứu. Giản tinh chu bất quá là kiểu trọng tụ linh tu vi, vẫn còn rung động, kinh ngạc trong trạng thái. Thân là tư trọng huyền quân giản văn đạo, văn Trấn không hai người, trước hết nhất kịp phản ứng đáng tiếc